bàn tay đó gác lên cái túi chứa đồ đeo trên người của sô lê dương bên trong tầng kép kia dường như có tới mấy người đang nói chuyện thì thảo âm thanh vạc lên bên trong quăng tàu tối om om nghe thật không thể nào không dựng hết cả tóc cái Tôi chiếu đèn pin thở lặn, chiếu vào đúng cái tay gớm nghiếc. Bản thân thiết bị chiếu sáng dưới nước, vốn không thích hợp với môi trường không có nước, nhưng vẫn tạm nhìn được. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi kêu rẽ lên, cẩn thận. Chỉ để phát hiện ra là đã quá muộn, Vừa cùng tuyên béo tấp tà tấp tảnh, nhảy vọt khỏi chỗ nước ngập. Bàn tay ma quái, móc chặt vào mỏm vai của Sơn Lê Dương. Cô nhích ngợi né vội, không ngờ ván xả bên dưới đã hư hoại nghiêm trọng. Sau cú va chạm của con cá mập Chân sơ lây dương vừa dậm vào Thụt ngay xuống một giường chưa đổ Đào đến thấu xương Thân thể tự nhiên giật ngược về phía sau Vừa hay kẹt đúng vào hốc con cá mập húc thùng hồi nãy Tưởng trời như đã ngã vào tầng kép, Xong sơ lây dương phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, Lập tức vương ngược tay Đâm lưỡi dao lên vách tường Ngăn đà ngã ngựa ra sau lại Cô đang định vùng thoát Thì trong tầng kép lại vươn ra một bàn tay đèn đúa Đầm đìa nhất rãi gắt lên cánh tay kia của cô. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Sơ Lệ Dương không khỏi cả kinh biến sắc. Mấy thứ trang bị đắp trên người càng móc chặt hơn vào chỗ vỡ toác trên vách hoàng tàu. Lúc này, cô như người bước trên băng mỏng, không dám có cử động gì quá mạnh, song toàn thể vẫn cứ nhúc nhích từng chút một về phía tầng kép phía sau bức vách. Tôi thấy cổ thái ở bên cạnh Sơ Lệ Dương không hiểu đã hồi tỉnh từ lúc nào, trông có vẻ mù mờ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 sau đó dùng con dao lưới còng đang cầm trên tay chém bừa vào vách hoàng tàu thoáng chốc nguyên bức vách chắn của tầng kép đã bị tôi cậy tung ra tầng kép này rất chặt hẹp bên trong chỉ rộng chưa đầy nửa mét vách chắn vừa mất bên trong lộ ra một vật thể đen xì xì bề mặt thô ráp lỗ to lỗ nhỏ chi chít thì ra là một đá hoa đá biển tỏ tướng mọc trên hóa thạch liễu biển cổ đại bên trên hoa đá biển ấy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 phát ra những âm thanh xì xà xì xọp bộ dạng tham lam vô cùng ánh đèn vừa chiếu vào lũ chúng liền rơi lả tả xuống đất húc đầu xuống ván tàu phát ra những âm thanh cục cục cục cục nghe như hòa thượng có mõ trong chùa miệng lẩm bẩm phát ra những tiếng gì gì như tụng kinh niệm chú không hiểu là có ý nghĩa gì tôi và sư lê dương ngơ ngác nhìn nhau không ai biết cái thứ bên trong tầng kết ấy rốt cuộc là gì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 Có lẽ không biết cái thứ trông như một đa hoa đá biển này rút cuộc là gì Nhưng đôi mắt nhìn sang phía cổ thái Rõ ràng cậu ta cũng không biết gì Nét mặt còn hết sức kinh hoàng Phòng trừng cậu ta ngỡ rằng Trong đa hoa đá biển kia có mà Run run chỉ tay vào trong tầng kép Lắp ấp nói với tôi Mà Mà kia. tôi vội đưa tay lên bịt miệng cậu ta lại. sửa chà cái nhà cậu, đừng có nói nhảm. chẳng lẽ cậu không biết trên đời này có một số thứ không nên nhắc đến hay sao? cậu cứ nhắc đến nhiều, thì dẫu không có ma quỷ, sớm muộn gì chúng nó cũng hiện về cho mà xem. quy củ lề lối của các nghề hàng hải này chỉ nhiều hơn chức quyết chẳng ít hơn nghề trộm mộ chúng tôi. có lẽ đã hòa đã biển dấu trong tầng kép, cùng với lũ quay ngứa biết đập đầu kia.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 Tôi cũng cảm thấy đa hòa đa biển này không ổn cho lắm Nhưng đã làm thì làm cho chót Chỉ bằng chúng ta lên phía trên Lấy ít thuốc nổ xuống đây Nổ cho nó bành sắc pháo dần luôn Sau này đã phải nghĩ đến nó Đi đâu cũng thấy không yên tâm Nói đoạn tôi liền kéo tay cổ thái bình dẫn cả bọn lên trên bòng tàu Tập hợp với Minh Thúc và đa Linh Rồi lấy thuốc nổ xuống cho nổ tung đa hoa đa biển cổ quái trước mắt Nhưng chúng tôi chưa kịp xoay người đi lên lúc quái ngư giống như đang đập đầu tụng kinh kia, lại đột nhiên dừng phát lại, miệng cá ha ra rồi ngậm lại, phun ra những viên tròn tròn đen loáng, mấy viên đó chỉ to bằng cái móng tay, viên nào viên đấy, đen tuyền sáng bóng, chiếu đèn pin vào, lập tức ánh lên một quần sáng kỳ dị, tôi thầm kêu lên, màu đen ứ. bình châu nam hải giá trị bất phàm đều do lũ chai ốc được âm tinh của mặt trăng cảm nhiễm không ngừng tiết ra chất ngọc mới có thể từ không hóa có hoài thai già kỳ chân gương tụ tinh hồn của biển cả trong các loại ngọc châu tích tụ tinh khí nhật quệt ấy cũng phân già là mấy loại màu bạc màu trắng màu vàng nhạt và hồng phấn thượng phẩm của thượng phẩm chính là loại dạ Minh châu sáng hơn cả ánh trăng khi tắt lửa tối đèn vẫn có thể chiếu xa chậm bước nhưng giả mình châu đó vẫn còn thua loại hắc trần châu quý nhất đại dương một bậc chẳng ai ngờ lũ quay ngư sống trong đá hòa đá biển và bộ xương người này lại phun ra hắc trần châu cả bốn chúng tôi bất giác đều dừng bước chân có điều đừng nói là mấy tên mua kim hiệu ý rất hiếm khi ra biển như tôi và tiền béo đến cả đám dân mỏ ngọc chuyên nghiệp Cũng chẳng có mấy người thực sự được may mắn Trông thấy Hắc Trần Châu bao giờ Tôi chỉ từng nghe Minh Thúc nói Hắc Trần Châu được dân bỏ ngọc gọi là Ô cụ Là loại dị bảo chỉ có thể gặp Chứ không thể cầu Nhưng tôi cũng lấy làm lạ là, Rất nhiều loài sinh vật trên thế gian này Có nội đơn và kết thạch Chẳng hạn như nghiêu hoàng Cầu bảo lạc thạch Tôi vào tuyển béo còn tận mắt chứng kiến Trong cơ thể của một con trốn lông vàng có nội đơn trồng như cái biếu thịt màu đỏ những thứ ấy đều hình thành cái các sinh vật ấy vô tình hay hữu ý hấp thụ nhật nguyệt tinh hòa có điều tất cả đều không bằng binh châu do lũ chảy ốc dưới biển hấp thụ ánh trăng ngưng luyện mà thành như con cá sông lầu nơi biển lớn hồ to cũng có thể vần ngọc dưới trăng có điều thần vật như ô cừu thì không phải thứ bọn chúng ngừng kết được duy nhất chỉ có một loại chai cực kỳ đặc biệt có thể hóa ra được vật này. song nếu những viên đen tròn trước mắt chúng tôi không phải là hắc trần châu ô cụ, vậy thì là thứ gì? Tuyên béo nhìn trọng chặt mấy viên hắc trần châu dưới sàn, đưa tay lên dụi mạnh hai mắt, mẩn quấn. tôi lại nhất. tôi nhớ hồi xưa chúng ta nghèo khó, trông mong vỡ được món vợ phát tài to, cơ như bạch màu nữ mong quân giải phóng ấy, gồm cứ gọi là mòn cả mắt. giờ đám tiểu bà bôi này tự dâng đến tận miệng, đông là sâu đã giàu thì thiết nào cũng phất mà lại. còn khách khí gì nữa? cậu ta mồm nói, tay thì tham làm thỏ ra nhặt ô cổ, nhặt được một viên lại lẩm bẩm một câu: đây là du thuyền của ông ở Thái Bình Dương, đây là căn biệt thự ở Cali, cây này là là là là, là. tiền sạc chữ bố nhà nó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 Trong truyền thống của họ Phạm là gặp được lòng huyết Tức là con trai con ngọc Thì nhất định phải mò cho đến hết mới thôi Không bao giờ có quan niệm Lưu lại chút gì Giặt một lũ thành ngọc là mò đến chết Nếu là vậy nguyên Hắc tại sao không lấy nhân viên ô cổ dấu trong tầng kép này ra Trừ phì Đáng nghĩ tới đây Trong đầu vẫn chưa tìm ra được đầu mối Thì sợi lấy giường đã nhanh hơn tôi một bước Chỉ nghe cô kêu lên Tuyên béo anh đừng nhặt nữa thứ này sợ không phải là hắc trên châu đâu. Nhưng tiền béo chẳng hề để ý vẫn nhặt hết mấy viên đen đen còn lại lên đột nhiên cổ thái chỉ tay vào tầng kép vừa bị bật tung ra anh nhất ơi cô ma tin tôi đi mà cô ma thật đấy cậu ta nói tiếng chồng không được rõ ràng chuẩn xác như nguyễn hắc vốn từ cũng ít đòi nhiều ý không biết diễn đạt ra sao nên càng luống cuống hơn Tài trần khuôn loạn Một mực lắp bắp nói trong tầng kép có mà Tôi đang mà nhìn tuyền béo Là cậu ta cứ cắm đầu cắm cổ nhặt thác trần trầu Không khéo lại xảy ra chuyện Tiện mồm đáp Tôi tìm cậu cái dám mấy Chỉ nói là nhặng Mà quỷ cái gì Dưới biển chỉ có cá không có mà Tôi cũng chẳng nhớ lần cuối cùng Gặp mà là khi nào nữa đây này Nhắc đến bây nhớ Cũng lâu lắm rồi Tôi không ăn cơm với ca khỏ rồi Tùy đáp bừa bãi như thế Nhưng do tác dụng của phản xạ thần kinh Tôi và Sơ Dương vẫn đưa mắt Liếc về phía canh tay của cậu ta chỉ một cái Cái bóng đèn mơ hồ Trong đá hoa đá biển kia Không hiểu tới lúc nào Đã hiện dần được nét Nhìn rõ hơn chút Nhưng vẫn nhập nhòa tựa cái bóng soi dưới nước Không biết được là nam hay nữ Như thể một mảng nước đèn phiêu hốt chập tròn Giữa đá hoa đá biển Và ván tàu Rồi đột nhiên chảy vào trong đống xương người chết học mặt của chiếc đầu lâu lập tức chảy nước, thật trông như khâu anh hồn than khóc, tuôn hai hàng nước mắt đen ngòm. cả con tàu phút chốc cơ hồ đã bị bóng đèn chết chóc bao trùm. xem tình hình có vẻ bất lợi, giờ như từ khi tầng kép bị phá tung, vận mệnh của chúng tôi đã được định đoạt. chỉ trong chốc lát đầy thôi, bốn người chúng tôi ắt sẽ phải dẫm lên vết xe đổ của toán người anh kia. toàn đội không còn đường sống sót trở về.